Xin uh, kính chào quý vị các bạn, uh, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh uh, MC, à đâu, kênh uh, Minh Thiện uh, Radio chứ nhỉ Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Trinh Hoại Quý bạn nhớ chuyện xong mà thấy hay, xin uh, cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc Giờ thì uh, chúng ta cùng vào tập truyện này hôm nay Hứa thanh cố nén khố chịu, lần nữa lui ra phía sau, cho đến khi hoàn toàn rời khỏi phạm vi này. Tòa tân hắn đã ướt đẫm mồ hôi, thở vào một hơi. Trong cơ thể của hắn, bên trong nhà tù 132 khu đinh cũng tương tự, có tiếng thở dài truyền ra, vang vọng trong tâm thần của hắn. Đó là ngón tay thần linh. Hề, hey, làm ta sợ muốn chết. Người, người, người, người, người có thể an phận một chút hay không? Bên trong nhà tù 132 khu đinh, ngón tay thần linh truyền ra thanh âm u oán bất đặc sĩ. Có thể đừng làm cho ta mỗi một lần đều bị cái loại tồn tại kinh củng như thế kích thích làm thức tỉnh hay không. Hứa thanh nhớ lại từng màn lúc trước, trong lòng lần nữa nổi lên khiếp sợ. Sợ gì hắn có thể phát hiện ra nhận thức bị cải biến, bởi vì vừa rồi ngón tay thần linh bị kích thích tỉnh lại, thét lên trong đầu óc của hắn, ngăn cản bước chân hứa thành Mà một bàn rời khỏi cũng là đối phương báo hắn biết, hắn thuận đợi bước cho khỏi khe hở. Thần hồn của người quá yếu, nếu như vẫn kế tiếp tục như vậy, không có cách nào lại tăng lên. Dựa vào bản lĩnh, tự tìm đường chết của người mà phán đoán. Sớm muộn cũng có một ngày, người chết thế nào cũng không biết. Ngón tay thần linh tức giận. Hứa thanh gật đầu đáp lại trong lòng. data tà tiền bối ra tay tương trợ, không biết ngài có phương pháp nào tăng lên thần hồn không? Hừm. <cười> Nếu có, ta đã không phải là phân thân rồi. Ngón tay thần linh thẳng thắn giống to, bởi vì một màn tinh hãi vừa rồi trong lòng càng dâng nên nhiều nghẹn khuất hơn nữa tiếp tục cầm nhẹ. Đói bụng, ta đói bụng. Ta biết, sẽ đem đồ ăn đến cho người. Hứa Thành không quan tâm tới thái độ ngón tay thần linh ôn hòa trấn an một phen. Dù sao đối phương thân là phạm nhân bị chính mình giam giữ, mà còn giúp mình như vậy có chút cảm xúc cũng là bình thường. Ta muốn ăn sống. Được, ta muốn ăn rất nhiều Đã rõ Ta muốn ăn Được, được, đều đưa cho ngươi Hứa Thanh ôn hòa Mắt thấy Hứa Thanh phối hợp như vậy Ngón tay thần linh cảm thấy có bấy Thầm nghĩ tiểu tử này không phải người tốt Về sau mình không để ý tệ hắn nữa Cứ như vậy Hứa Thanh hoàn toàn Rồi khỏi khu vực quan tài thanh đồng Trong lúc bay nhanh bên trong nham thạch nóng chảy Hắn nhớ lại những gì vừa trải qua Tồn tại đó, nói ngoại trừ Hồng Nguyệt thần điện ra, ta là người thứ hai xuất hiện trước mặt vị ấy. Như vậy, người thứ nhất là ai? Chẳng biết tại sao phản ứng đầu tiên trong tàu Hứa Thanh chính là nghĩ tới Đại sư Huynh Kiếp trước. Các bài nghi này không có bất kỳ căn cứ nào mà là bản năng. Còn một câu cuối cùng của vị ấy. Hứa Thanh trầm ngâm. Trong lời của đối phương độ ra rất nhiều hàm nghĩa, về phần cụ thể Hứa Thanh có chút không đoán ra. Sau một lúc hắn lấy ra thiên mệnh đối phương đưa cho cầm trong tay cẩn thận kiểm tra một phên, xác định không đáng ngại nhưng còn lo lắng hỏi ý kiến ngón tay thần linh. Ngón tay thần linh lời quan tâm, hứa thanh thần sắc như thường bình tĩnh mở miệng. Tiền bối, ngươi giúp ta xem một chút, cái này có vấn đề hay không? Ta lo lắng tiền tại bên trong quan tài kia, muốn mượn thân thể của ngươi. Ngón tay thần linh lập tức thần thức tràn ra, chuyện cũng liên quan đến bản thân mình, nó vô cùng nghiêm túc. Sau một lúc lâu sắc thực không vấn đề, lúc này hứa thanh bị yên tâm, hung hằng bóp dung nhập thiên mệnh vào cơ thể. Trong ngay mắt tiếp theo, thân thể của hắn chấn động, nồng độ đoàn thiên mệnh này rất cao. Trong chớp mắt, toàn bộ đã bị Nguyễn Anh hứa thanh thấp thu, riêng phần mình bồi dưỡng, không ngừng tiếp cận tới một kiếp viên mãn. Trước kia, Nguyễn Anh của hắn chỉ có kim ô đuyện vạn linh là có một kiếp viên mãn, sau đó là nguyên Anh tử Nguyệt sắp đạt đến, và phần những cây khác đều là một kiếp sơ kỳ. Giờ phút này trong lúc tăng lên, mỗi nguyện anh đều có chỗ tinh tiến. Sau khi chú ý một lát, hứa thanh thở sâu đi về phía trước, vừa vận hành từ tùy tinh chữa thương đối với linh hồn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Mà lúc hứa thanh chữa thương đồng thời tu hành, phía đông của tế nguyệt đại vực giữa không trung cách xa địa phương tiên linh mạch hai tộc. Trái tim hồng nguyệt thần điện đang bay nhanh về phía trước. Những thân ảnh trên thiên thạch bốn phía vẫn như thường không hề nhúc nhích như cũ. Nhưng chỗ thần điện trên trái tim có một đạo thân ảnh đi ra từ trong đại điện đứng trước pho tượng xích mẫu. Thân ảnh này là một nữ tử thân mặc một thân trường bào màu đỏ. Giờ phút này à đang nhìn bầu trời trong thần sắc mang theo cảm khái cùng thổn thức dần như rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy qua bầu trời. Lát sau ả cuối đầu nhìn về phía pho tượng thần sắc nhìn như cuồng nhiệt thành kính nhưng chỗ sâu có một tiêu oán độc trợt lé. Nếu như ngỡ thanh ở đây Trước mắt một cái, nhìn thấy nữ tử, tâm thần hắn tất nhiên sẽ chấn động mãnh liệt bởi vì hắn nhận ra thân phận người kia. Nữ tử này chính là người thần bọc bị hắn đẩy vào trong khe hở, bị tồn tại kinh khủng bên trong quan tài, thành đồng thôn vệ. Rõ ràng à đã tử vong, nhưng giờ lại như thường xuất hiện ở đây. Xích mẫu, cảm giác của người đã có vấn đề, thế mà cũng không phát hiện ta đã thoát khốn, dù chỉ là một phân thân. Nhưng nếu như đổi thành tường hay ngươi nhất định sẽ phát hiện. Nữ tử ngắm nhìn trong pho tượng kia. Con tiểu tử kia rất có ý tứ, rất có ý tứ, may mắn cho hắn ta mới mới có thể nuốt được một tên tàn bọc. Từ đó khôi phục chút năng lực. Nữ tử Hồng Y chợt mỉm cười, trong mắt hiện lên tia sáng màu lam. Tia sáng này giống như đúc cùng hai mắt màu lam bên trong quan tài thanh đồng. À Thình linh chính là tồn tại bên trong cổ quan tài thanh đồng kia. Bị ả cải biến nhận thức không chỉ hứa thanh, còn có cả sáu vị thân sứ đến đó điều tra. Trong nhận thức của sáu vị thần sứ kia, sở dĩ thần mộc không trở lại dựa theo thời gian ước định là bởi bản thân choan chậm chạp, hưởng thụ quá trình ngược đáy mà tiếp sau gã nhìn thấy đối phương. Hết thầy đều không có gì đáng ngại, vì vậy sau khi gã dạy xong, liền đi theo về. Mà sau khi nhận thức bị cải biến, tất cả những điểm không hợp lý đó đều bị gát tự động cho rằng đó là hợp lý. 10 ngày sau, trên thiên hỏa hải, thân ảnh hứa thanh lao ra từ trong nham thạch, ánh đỡ trên bầu trời chứa vào trên người hắn, khiến cho toàn thân hứa thanh đều lé lên tia sáng. Nhất là cặp mắt của hắn lại càng rực rỡ. Một thân tu vi vượt qua lúc trước không ít, 13 nguyên anh trong người, ngoài trừ Kim ô cùng với tưởng huyệt, Những nguyên anh khác cũng đều tinh tiến trên phạm vi đớn, mặc dù vẫn chưa đạt tới một kiếp viên mãn nhưng cũng không cách rất xa. Đoàn thiên mệnh kia, giá trị cực lớn. Trong mắt Hứa Thanh nộ ra ánh sáng thâm sâu, nếu như cho hắn thêm một đoàn thiên mệnh như vậy, hắn có nắm chắc cho toàn bộ nguyên anh đạt tới một kiếp viên mãn. Không hồ là thiên mệnh của tu sĩ Đinh Tàng, dù sao ở vào giai đoạn dưỡng đạo Khải Minh, nhưng trình độ thâm sâu của thiên mệnh cũng không phải nguyên anh có thể so sánh. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ánh mắt sáng ngời, mà tổn thương thần hồn của hắn rốt cục vào trong 10 ngày tu dưỡng đã hoàn toàn khôi phục. Mặt khác hắn cảm nhận được rõ ràng, sau khi thần hồn khôi phục lại, nếu như so sánh với trước kia thì đã tinh tiến một chút. Như vậy, sau khi trở về, trả con mắt kia, ta liền rời khỏi đây. Hứa Thanh cuối đầu nhìn ánh mắt thiên hòa hải phía dưới bên trong hải vực này nhất định không thiếu những tồn tại bí ẩn. Ví dụ như giới hỏa hải phải trăng có những nơi phong ấn khác hay không, hoặc là chỗ sâu trong thiên hỏa hải, nơi đầu nguồn hỏa diễm chảy xuôi trong khe hở trên bầu trời, đến bây giờ vẫn còn chưa có đi qua. Trường không đi nữa, đã đi hơn nửa năm, phải nhanh chóng hội họp cùng đại sư huynh. Hứa Thanh cuối đồng nhìn cổ tay, chỗ đó có một ấn ký vòng tròn là Linh Nhi biến thành. Đây là ước định của Hứa Thanh với Đinh Nhi lúc rời khỏi thành trí nhân tộc trong đường hầm. Sẽ thấy nơi hứa thanh tu hành có nguy hiểm, cho nên Linh Nhi được chọn hóa thành ấn ký ngủ say. Như vậy trình độ nào đó sẽ càng an toàn hơn. Giờ phút này, nguy hiểm đã giải trừ, nghĩ đến phải trở về trong thành trì trong đường hầm. Trên mặt hứa thanh nở nụ cười nhẹ, gọi ấn ký. Linh Nhi, tỉnh, tỉnh, chúng ta quay về đường hầm. Ấn ký chấp động vài cái, Linh Nhi từ trong chui ra, đôi mắt mông lung. Sau khi nghe rõ lời hứa thanh, ánh mắt của nàng sáng lên, lập tức thanh tỉnh. Phải trở về rồi sao? Tốt quá! Hứa thanh ca ca, lần này chúng ta nên ở lại thời gian nhắn, hay không? Hứa thanh suy nghĩ một chút, nhìn thấy sắc mặt chờ mong trong mắt của Linh Nhi, vì vậy nhẹ gặt đầu. <cười> vậy ở nửa tháng đi. Linh Nhi lập tức vui vẻ, vui sướng leo đến đỗ tay hứa thanh, lắc tới lắc lui, truyền ra tiếng cười. Nghe tiếng người cổ hang, tâm tình Hứa Thanh cũng trở nên thoải mái hơn. Cảm giác căng thẳng trong nham thạch lúc trước cũng được chậm chậm vơi yên, nhưng Hứa Thanh cẩn thận, hắn biết rõ địa phương nhân tộc nơi này, chủng rõ ràng cái đường hầm kia không thể lộ ra. Cho nên giờ phút này trong lúc vi hành, hắn đặc biệt chú ý tới điểm ấy. Cho đến khi xác định không bài độ tung tích, Hứa Thanh rời khỏi thiên hỏa hải bay thẳng đến đường hầm. Trên đường hầm thân ảnh của hắn đã ngừng lại một lần, nhìn mặt đất thấy trong khai hở nhanh thành chỗ đó có một đóa hoa nhỏ màu đỏ mọc ra. Đóa hoa nhỏ bé, sinh trường lẻ loi chơi trọi, chập trần trong gió, ẩn chứa sóng nhiệt. Lần đầu tiên hứa thanh nhìn thấy có cây cối trong phiến khu vực này. Đối với khiến khu vực này, cây cối rất khó tồn tại dưới khí hậu đặc thù nơi đây. Duy có chút cỏ cây đặc biệt mới có thể khi thiên hoài qua đi lựa chọn nở rộ. Như cây hoa nhỏ này chính là thứ nhất. Nó tuyệt không hề tầm thường mà là một loại dược thảo chân quý. Trong dược nền của Bách Đại sư có giới thiệu tên Hỏa Linh Hoa chỉ dinh trưởng ở nơi cực nóng. Nhìn đó Hòa Linh Hoa, Hứa Thanh ngạc nhiên hạ xuống hai đáy, đặt bên trong một cái bình nhỏ trong suốt. Lúc trước, phán nhà đã từng hỏi qua về loại hoa này. Hứa Thanh nở nụ cười cất kỹ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Một đường ẩn nấp dùng thời gian 3 ngày... Rốt cuộc hứa thanh đã thấy được đầm hứng từ xa. Nghĩ đến đoan mộc tàng cùng với đệ tử chính mình thu nhận kia, trong lòng hứa thanh dâng lên tạm khái. Đáng tiếc trước mắt ta không cách nào hóa giải nguyên rùa, nhưng cho ta ít thời gian, ta có thể đi thử chút. Hứa thanh thì thảo trong lòng cất bước đi tới, nhưng lúc hắn tới gần ngàn trượng con đường hầm kia, bước chân hứa thanh đột nhiên đình trệ, con người co rút nhưng thần nhìn ngoài ngàn trượng. Chỗ đó... Có chút không giống với lúc hắn rời đi Nguyên bản cửa đường hầm Trông chất rất nhiều đá vụn Và lại dưới thiên Hỏa tỏa ra Giống như đã đổ vào bên trong Thanh nhất thể với bức tường Chỉ có một cái khe hở có thể xuất nhập Nhưng giờ phút này Cửa đường hầm tan vỡ Trên năm sẻ bày Một bản này khiến cho tâm thần hứa Thanh chấn động Mà Lanh Ghi cũng xa xa nhìn thấy hết thầy Thân thể lay động dừng lại Giọng nói có chút chun dày H hứa thanh ca ca Trong mắt hứa thanh lộ ra cảnh giác Nói một cái bay thẳng đến chỗ đó Phạm vi ngàn trượng hắn chỉ dùng thời gian Ba hô hấp điền lập tức đạt tới Một cái nháy mắt khi tới gần cửa vào đường hầm Một cỗ mùi tanh nồng đậm từ bên trong phiêu tán Bay vào trong mũi của hắn Bay vào trong cảm giác Linh Nhi Linh Nhi run dày Hô hấp hứa thanh dồn rập Vận hành tu vi trong cơ thể xông lên phía trước Bước vào đường hầm Mùi máu tươi tới nơi này càng đậm Đấy lòng hứa thanh cuộn cuộn sóng lớn, sau khi nhanh chóng bay hơn 10 hơi thở bên trong, hắn dừng lại bước chân, nhìn thấy trên mặt đất phía trước có 7-8 cỗ thi thể. Hứa thanh trầm mặt, từng bước một đi tới, nhìn qua. Hắn quen biết, mấy cỗ thi thể đó đều là nhân tộc bên trong thành trì, đều là những người hộ vệ có chút tu vi. Hứa thanh nhắm mắt, lúc mở ra, trong mắt lộ hàn mang, lần nữa phóng đi. Một đường đi qua, hắn thấy thi thể càng lúc càng nhiều. Cho đến cuối cùng trên vách tường có một cái lỗ thủng thật lớn. Bên trong lỗ thủng, nguyên bản tầng thứ nhất của phần mộ bây giờ đã trở thành một mảng hỗn độn tràn đầy dấu vết chém giết. Mà trung tâm của tầng này chỗ đó càng sụp xuống tiếp nữa lộ ra một tòa thanh trì trầm lặng phía dưới. Màn trời màu lam trên cao đã bị trên 5 xe 7 bị xé rách vô số mảnh tung bay bên trong thành trì. Mây trắng cũng như thế Trong thành trì, hàng trăm cỗ thi thể dài rác, nam có, nữ có, có cả như đồng. Từ trang rất thảm có rất nhiều người bị chém đứt thân thể, có rất nhiều người, nửa mình đều đã thành thịt nát. Còn có một chút trên năm xẻ bầy, rõ ràng cho thấy giới vũ lực vây bắt, bởi vì vô cùng yếu ớt mà tàn vỡ. tiếng nói cười hoan hô trước kia, giờ phút này đã thành tĩnh mịch. Sự ấm áp cùng hữu ái trong trí nhớ bây giờ đã thành tỏa lạnh như băng. Phần mộ, hoàn toàn chính xác đã thành phần mộ. Phần lớn phòng ốp rụm xuống, máu tanh không cách nào tiêu tan, mang theo mùi hư thối lan tràn ra bốn phương. Linh Nhi đập tức bay thẳng đến thành trì, lão tổ kim cương tông trong xương cá cũng run chảy, vội vàng phóng đi sau khi bọn họ nhảy vào thành trì, dừng toàn bộ ở chỗ đó. Sau một khắc, tiếng khóc truyền ra từ miệng của Linh Nhi, thân thể lão tổ kim cương tông biến ảo, đôi mắt đỏ thấm. Hứa Thanh lặng lẽ bước tới gần, nhìn tòa thành trí quen thuộc, nhìn hết thể quen thuộc, trong lòng hắn đau đớn, trong đầu hắn hình như có tiếng động vang trời. Hứa thành đã thấy qua tử vong, rất nhiều, nhưng hắn không cách nào quen được tất cả, cũng không cách nào quên được một mạng này. Trong đầu quán hiện ra thời gian hai tháng sinh hoạt bên trong nơi đây, từng bức họa kia hóa thành đầu nguồn đau nhức kịch đệt trong đầu quán hắn. H hứa thành ca ca! Bọn họ, bọn họ. Linh Nhi bay tới thu thít nỉ non hiện ra cực hạn bi thương. Nàng nhìn thấy trong những cỗ thi thể có từng tỷ tỷ quen thuộc của A-G. Nàng không cách nào tiếp nhận sự thực rằng những người này mấy tháng trước còn nói cười dạy mình nấu cơm. Giờ phút này, thi thể đã bị phá toái Lão thổ Kim Cương Tông cũng ngay lập tức trở lại bên cạnh hứa thanh. Nhìn hắn trong mắt độ do phẫn nộ cùng cầu khẩn. Lão cùng một dạng vi Đinh Nhi, nhìn trong đó có chút ít thi thể là người từng nghe mình kể chuyện. Hứa thanh mặt không cảm xúc, trên người dâng lên vô tận khí bằng hàn. Không nói một lời, cẩn thận quan sát bốn phía, xác định thử vòng thời gian cùng chi tiết. Hơn 10 vạn người, tính tổng số thi thể nơi đây chưa tới 1.000 Điều này nói rõ phần lớn người có lẽ còn sống. Kẻ bắt người muốn vận chuyển, Một lúc nhiều phàm tục như vậy, tốc độ khẳng định không thể quá nhanh. Dựa theo trình độ hư thối, thời gian tử vong hẳn 5 ngày trước. Lấy thu vi của đoan Mộc Tàng còn có bố trí nơi đây, có thể có biện pháp tìm được oanh mở. lại bắt nhiều nhân tộc như vậy nhất định do nên minh hai tộc. Hồng Nguyệt Thần Điện vừa đến. Đoan Mộc Tàng từng nói, Thần Điện thường cách một đoạn thời gian, các tộc cần đưa tế phẩm. Hứa Thanh quay người vung tay phải lên Linh Nhi và Lão Tổ Kim Cương Tông trong nháy mắt bị thu hồi. lao nhanh cho bên ngoài. Hứa thanh cả cả, chúng ta... Trái tim Đinh Nhi rất rối loạn, bi thương cùng lo lắng tràn nhập. Chúng ta đi tìm bọn họ. Hứa thanh nhẹ dòng mở miệng, giờ phút này hàn ý trong mắt đã nồng đậm đến cực hạn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi đường hầm, đứng bên ngoài ngóng nhìn, tìm kiếm dấu vết. Nhưng đã năm ngày trôi qua, dưới nhiệt độ cao cấp tràn nhập, Hết thảy dấu vết nơi đây đều trở nên xa vời. Phương hướng duy nhất có thể có hiệu quả chính là phía dưới, thánh thành của hai tộc. Nhưng nơi đây cách thánh thành quá xa, đường xá cũng không phải chỉ là một cái, và lại hai tộc có đưa tộc nhân tới thánh thành hay không, hắn không biết. Mặt khác, một khi hứa thanh phán đoán sai lầm, không phải hai tộc làm ra, vậy đồng nghĩa với việc mất thời gian đi cứu viện tốt nhất. Ngay lúc hứa thanh trầm ngâm, Linh Nhi đau khô nước mắt trong mắt mang theo kinh định truyền cho thành âm. Hứa thanh ca ca ta tìm thấy dấu vết, nơi này là mộ cổ đinh tộc, bọn họ cố định ở chỗ này nhiều năm, trên người cũng có dây lấy khí tức của cổ đinh tộc, ta có thể tìm được. Nói xong thân thể Linh Nhi nhoáng một cái bay thẳng đến không chung, ở trong chốc lát toàn thân của nàng tản mát ra ánh sáng bảy màu, vần quanh thân thể, sau đó thân thể dành cải biến. Sau khi hóa thành hình người và tiếp tục biến hóa, giật nhanh một thân cao gầy xuất điện trong mắt hứa thanh. Thân ảnh này hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ cụ thể, nhưng bốn phía có hư ảnh long xà vần quanh, không ngừng gầm thét. Phía Nam Giọng nói đinh hoạt kỷ ảo của Linh Nhi van vọng bác phương. Hứa thanh không trần chờ chút nào mang theo Linh Nhi bay thẳng đến phía nam. Mà giờ khắc này, nơi cách xa hứa thanh xuất phát, vạn rằm bên ngoài phương Nam trên một vùng đất đang có một đoàn xe thật dài theo tầng tầng lớp lớp đi về phía trước trong đội xe có 10 chiếc lồng sắt thật lớn từng trước đều giống như ngọn núi nhỏ vậy được một con thú lớn kéo đi bên trong lồng sắt là rậm rạp chồng chất vô số nhân tộc giống như hàng hóa những người ở lớp phía dưới đã tử vong bị đè ép thành thịt nát đa số lớp trên vẫn còn sống chỉ là trong mắt người sống vô thần vẻ chết lặng, sống không bằng chết người không bằng xúc sinh. Mà dẫn đội xe này chính là tu sĩ điên minh hai tộc. Vì cam đoan những phàm tục này có thể có phần lớn tồn sống cho nên không thể di chuyển quá nhanh, chỉ có thể dựa vào biện pháp này để đi. Về phần chuyên tống, hai tộc không thể nào vi tí kiếm chút thời gian mà tiêu hao quá nhiều đại giới. Giáp phốt này tu sĩ hai tộc ngồi trên xe thần sắc lạnh lùng, thi thoảng nói chuyện với nhau. đến thánh thành rồi, còn vài ngày. Lần này làm việc chính là một chuyện khổ sai, nhưng mà số lượng nhân tộc nơi này ngược lại có chút không ngờ, thế mà nhiều như vậy. Nhiều là chuyện tốt, như vậy tế phẩm của chúng ta, cộng thêm lấy tế phẩm tới từ những ngoại tộc khác, vậy đã đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, còn có mấy tên thiên diện tộc dứt khoát trầm ra mấy cỗ thi thể nhân tộc đã tử vong, đặt trong miệng trực tiếp nhấm nuốt. Trong trời đất u ám, thanh âm máu thịt và xương cốt bị cắn vỡ, hiện ra sự hung tàn tanh tươi vang vọng khắp bốn phương. Ánh lửa từ thiên hỏa dọn bầu trời, từ xa nhìn một mảnh là màu đỏ, mặc dù không phải máu tươi, thế nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác chạng lành. Về phần biển lửa ngoài bầu trời, cách càng xa thì ánh lửa càng nhạt, cho đến khi ánh châu tà bị bóng tối cán nuốt, tiên điệu hóa thành một mảnh tối tăm, cùng một màu sắc Như là với vết máu với lồng sắt nhỏ xuống trên mặt đất Những nơi đoàn xe đi qua đều có một đường vết máu như vậy tồn tại Mà tất cả tộc nhân trong thôn trấn của hai tộc khi nhìn thấy cảnh này Trên mặt từng kẻ đều lộ ra vẻ tham lam Liếm láp đầu đưỡi nhìn đoàn xe xa xa Đối với bọn họ mà nói Nhân tộc bị giam giữ bên trong lồng sắt chính là thức ăn rất ngon Đồng thời vào thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng làm thức ăn sống giao nộp cho tuần điện Đổi lấy bình an của hai tộc bọn hắn Từ xưa đến nay, chuyện như vậy quá nhiều. Không chỉ nhân tộc như thế, bên trong tế nguyệt đại vực, ngay cả tộc quân hạ đẳng vận mệnh của họ đều như thế này, hoặc trở thành thức ăn của tộc bày khác, hoặc trở thành tế phẩm. Mạnh được yếu thua, được thể hiện đặc biệt rõ ràng trên vùng đất này. Chỉ là nhiều khi, cường giả trong mắt cường giả khác cũng tương tự như kẻ yếu có thể bị ăn. Không có tộc quân nào có thể trở thành chí cao vô thượng. Coi như thần điện cũng tương tự như thế. Cái này có lẽ chính là gõ nhịp vận mệnh mà thiên địa gõ ra. Giống như lúc này, từng cơn gió nức nở nghẹt nhau, mang theo sóng nhiệt thổi qua bầu trời, thổi qua đại địa, giấy đen tầng tầng chấn động không nhìn thấy trên màn trời, thổi bay tiên hỏa giống như thổi gió trên mặt đất. Tràn nhập bốn phương, đồng thời trong đó cũng có một tia sát ý đang dần dần nồng đậm hóa thành sứ giả tử vong, vác theo chiếc liêm đao dính máu đang bộc phát, đang bay nhanh. đang tới gần. Đồng nguồn của mảnh sát khí này đến từ Hứa Thanh. Hứa Thanh một đường chầm mặt trong mắt bao hàm sự túc sát đến cực hạn. nhiệt độ bầu trời cũng khó có thể hòa tan băng hàn chút nào. Đại địa ấm cũng không cách nào bao phủ điểm sát khí của hắn. Dưới sự chỉ nhẫn của Linh Nhi, hắn triển khai tốc độ cao nhất bay về hướng nam. Lực lượng mạnh đang quách tán toàn thân, gia trị toàn bộ tu vi, đổi đáy tốc độ cực hạn. Loại tốc độ này dĩ nhiên đã siêu việt tốc độ của đoàn xe, mà máu tươi trên mặt đất cũng khiến cho hứa thanh hiểu rõ phương hướng của mình không sai. Chính là con đường này. Hứa thanh thì thảo trong lòng tốc độ nhanh hơn. Đến lúc này hắn không cần Linh Nhi tiếp tục chỉ dẫn nữa. Nhìn theo vết máu trên mặt đất, hứa thanh bay tới. Giấy đen tiếng gào thét trong thiên địa. Hình thành phong bạo quét sạch bát phương khoảng cách với mục tiêu càng lúc càng gần. 5.000 ngàn 3.000 ba ngàn dặm, một dặm. 500 dặm. Thời gian 4 ngày trong khi truy kích, hắn không chỉ vừa tiến về phía trước vạn dặm. Vào thời điểm hoàng hôn ngày thứ tư, phòng bạo hóa thành một tiếng nổ vang tràn nhập trời, truyền đến đội xe đang đi phía trước. Tu sĩ hai tộc chịu trách nhiệm áp giải số lượng trên trăm, ngay khi tiếng phang báo vang vọng lập tức liền dẫn tới sự chú ý của bọn chúng. Tất cả ánh mắt nhìn qua, nhìn tới phía chân trời xa xa, một mảnh sấm sét vàng rọi. Chuyện gì xảy ra? Những con thù lớn của đoàn xe nhau nhau trấn kinh, xuất hiện dao động. tu sĩ hai tộc bên trên vội vàng đứng lên thần sắc ngạc nhiên. Lúc này thiên địa biến sắc, thân ảnh hứa thanh xuất hiện trên bầu trời. Hắn rốt cục đã đuổi tới. Nhưng nháy mắt khi nhìn thấy đoàn xe trên mặt đất, nội tâm hứa thanh truyền đến một trận đau khổ kịch điện. Hắn nhìn thấy đoàn xe, nhìn thấy 10 lồng xam thật lớn. Cũng nhìn thấy được vô số nhân tộc giống như hàng hóa gia súc bị cưỡng ép đè ép đè nhau bên trong lồng giam. Bọn họ chết lặng, nỗi thống khổ của bọn họ, còn có hư thối cùng mùi tử vong nhập trong đó, khiến cho ánh mắt Hứa Thành có chút đỏ lên, sát băng hàn trên người đã không cách nào khống chế, bộc phát ngập trời. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo cầu vồng dưới vô tận tia chớp vần quanh, bay thẳng đến đoàn xe tốc độ cực nhanh, lập tức phủ xuống. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, Hứa Thành trực tiếp công kích tới đoàn xe. Mặt đất chấn động, giấy đen vô số buồn đất, càng có tiếng chớp khuếch tán ra khắp bát phương. Đoàn xe dừng lại, những con thú lớn kia nhao nhao cảm nhận được sát ý băng hàn. Toàn bộ run dày, mà tu sĩ hai tộc ở trên, thân sắc từng người cũng đều biến hóa, lập tức ngăn cản. Người nào? Lớn mật, lại dám chặn đường liên minh hai tộc chúng ta? Là một tên nhân tộc? Những lúc tu sĩ, hai tộc kinh sợ lao ra. Hứa thanh hạ xuống đất chật nhẳng đầu, sát ý trong mắt cực kinh người. Cả người lao ra, tiến thẳng đến một tu sĩ thiên triện tộc phía trước. Tên tu sĩ thiên triện tộc này biến sắc, cảm nhận được chấn động kinh khủng đến từ trên người của hứa thanh. Muốn né tránh đã không kịp. Tốc độ hứa thanh quá nhanh, dùng cường độ thân thể của bản thân trực tiếp đâm vào thân thể tiên tu sĩ này. Oanh một tiếng, tên tu sĩ thiên triển tộc thân hình cao lớn kia trên nhực xuất hiện một cái độc lớn bị hứa thanh xuyên thấu Thân thể run dày tan vỡ Hứa thanh không trần trở chút nào Phất tay tản ra chiêu hòa quang Hóa thành mưa chung ánh sáng bao phủ toàn bộ lòng giam Sau đó lực lượng độc cấm Trong cơ thể toàn diệt bộc phát Bốn phía lập tức vạn vẹo Sinh sôi ra vô tận dị chất Đồng thời cũng có những tiếng kêu rên thê đương Theo đó truyền ra Còn có cả kim cương lão tổ Cũng phát huy Hóa thành tia chớp màu đỏ lao thẳng về phía đám người. Linh Nhi cũng cắn trăng, trong mắt lộ ra về hung hăng hiếm thấy, theo sau ra tay. Còn có ảnh tử, nó phát giác được hứa thanh phẫn nộ, cũng cảm giác được Linh Nhi bi thương, khiến cho nó cũng theo đó mà vẫn giận lên, nhanh chóng lan tràn bảo hộ bốn phía Linh Nhi, ra tay vì nàng. Nhưng hành động của bọn họ, so về đồ tàn bạo thì còn không bằng hứa thanh. Tốc độ hứa thanh cực nhanh, dơ tay phải lên. Giao găm xuất hiện Lập tức phóng tới gần một tên tu sĩ kính ảnh tộc Tay trái hung hăng đầm một cái Oanh một tiếng Thân thể bằng kính của đối phương vỡ vụn Năm đấm hứa thanh xâm nhập vào trong thân thể Phá thành mạch nhỏ Đầu cấm tản ra Tiếng kêu rên thê đương lập tức vàng vọng Hứa thanh nhoáng một cái Thân thể đụng vào trên người một tên thiên triện tộc Đang vọt tới sau lưng dao găm trong tay từ dưới vạch lên Tắt thẳng một đường Máu tươi phun trào ra ngoài hắn cầm ngược giao H hung hăng cắt qua tổ tiền kia. Đầu đầu bay lên. Sau đó, kim ô bay lên không chột phun lửa xuống mặt đất. Thiên hỏa hạ xuống, mấy tên tu sĩ hai tộc hoàng sợ đang muốn bỏ chạy, lập tức truyền ra thanh âm vô cùng thề thảm. Thân thể lập tức bị đốt cháy. Hứa thanh mặt thông cảm xúc, ánh mắt một mảng đỏ thấm, trên người đều đầm máu tươi. Hắn tiếp tục lao tới gần một tu sĩ kính ảnh tộc khác. Tên tu sĩ này có tu vi nguyên anh, giọt phút này thần sắc kinh sợ Sát ý trên người hứa thanh Khiến cho tâm thần của gã bị chấn nhiếp Vừa muốn lui về phía sau Nhưng đã chậm Tốc độ hứa thanh rất kinh người chớp mắt đã sông tới phía gã Một khắc đụng chạm Tên tu sĩ Nguyên Anh kính ảnh tộc này Lập tức bấm niệm pháp quyết Hình thành một lưỡi dao sắc bén Càng tàn ra chút quỷ và yêu dị Bao phủ tới hứa thanh Thôn vẹ sinh cờ Nhưng hứa thanh can bản không quan tâm Tới những thứ này Nhục thể của hắn cường hãn, dù bị thương, cũng có tử tùy tinh khôi phục. Cho nên trừ phi gặp phải, câu lại tồn tại có thể một cách khiến hắn không cách nào thừa nhận. Bằng không mà nói lấy tổn thương đổi đến chết chóc, vốn là phong cách trước giờ của hắn. Giờ phút này tiếp cận, trong thanh âm nổ vang, hứa thanh mặc kệ pháp thuật đối phương oanh kích trên người mình, cho mắt lộ da hung hăng, há miệng trực tiếp nuốt quỷ hỏa đối phương. độc cấm trong cơ thể bộc phát, quỷ hỏa lập tức ảm diệt. Dào gầm trong tay hung hăng đâm tới một chao tiếp một chao, tên tu sĩ Nguyễn Anh kia muốn vùng vẫy nhưng đều vô ích, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi trong cơ thể phun ra. Cũng chính là thời gian mấy hô hấp, Hứa Thanh liền khiến thân thể đối phương gửi thân tan vỡ, sau đó trực tiếp cắt cổ gã toái diệt sinh cơ. Sau đó hất lên một cái đánh về những tu sĩ hai tộc khác đang vọt tới sau lưng. Tay trái Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết nhấn về phía trước một cái. Sau hắn lập tức bay ra rất nhiều thiên ma thân. Lao thẳng đến đối phương, điên quần thánh xé toàn vệ. Một bản này khiến cho trong lòng của những tu sĩ hai tộc còn sót lại bốn phía hoảng sợ tích cực hạn Có kẻ bắt đầu rút lui, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng chưa chạy được vài bước, thân thể đền hư thối, kêu rên nhã xuống. Những tu sĩ khác đều run dậy, nhưng cũng đều điên cuồng rút lui. Trong mắt bọn họ, hứa thanh thật giống như sứ giả đế mạng người khác. hễ là người bị ánh mắt của hắn nhìn tới thì đều biểu thị tử vong sắp phủ xuống. Nhất là hiện giờ áo bào toàn tân hắn đã trở thành huyết sắc, dưới ánh đường kim ô, huyết khí ngập trời, sát khí kinh người. Mặc dù nơi này có trên trăm tu sĩ nhưng phần lớn đều đã kết đan cùng trúc cơ, về phần nguyên anh thì chỉ có 6 vị. Dẫu sao bọn họ cũng đang trong địa bàn của mình, áp giải những thứ nhân tộc phàm tục không cần quá nhiều cường giả. Mà đoàn bộc tàng đã bị đám người quốc sư bắt đưa đi trước cho nên trong nhận thức bọn họ không thể nào xuất hiện loại sự tình cứu viện. Bởi vì nhân tộc không có cường giả thứ hai. Hơn 10 vạn nhân tộc trong thành trì không có bất cứ một ai nói ra sự tồn tại của hứa thanh. Bên trong cái ác, nhân tính, thiện và tình đồng tộc như thế càng nổi bật ra ngoài. Mà đối với hai tộc bởi vì hứa thanh cẩn thận, cho nên từ đầu tới đuôi bọn họ thật ra cũng không biết nhiều. Điều này dẫn đến đối với bọn họ lúc trước đối mặt hứa thanh trở nên cục diện bị đổ sát. Nhất là độc của hứa thanh quá mức kinh khủng. Tu sĩ trúc cơ hai tộc đã những kẻ đầu tiên không chịu nổi, phát tán ra thanh âm kêu gào thế đương thảm thiết, nhạo nháo hư thối. Dù cái hành tộc đặc thù cũng tương tự khó tránh khỏi việc bị độc chết. Mà sự giết chóc của thanh vẫn còn đang tiếp tục, hắn sông về phía trước, tới gần một tu sĩ Nguyễn Anh của thiên diện tộc, song phương lập tức va chạm Cũng chỉ trong thời gian ba hơi thở, tên tu sĩ Nguyễn Anh thiên diện tộc nên phun ra máu tươi, đầu đâu bay lên Nguyên Anh trong cơ thể tan vỡ, một đạo Nguyên Anh trong đó thì tức thì bị Hứa Thanh trực tiếp nuốt xuống. Hắn không đủ thời gian để cầm trong tài điện hóa. Về phần thương thế thì Hứa Thanh không quan tâm. Giờ phút nào Hắn bỗng nhiên quay đầu, ngóng nhìn bốn phía. Theo độc cống phát tác, nơi đây đã tử vong một bảng lớn. Lão tổ Kim Cương Tông cùng với ảnh tử dết chóc cũng khiến cho số lượng tu sĩ hai tộc tử vong gia tăng. Mà Linh Nhi ra tay, Hứa Thanh sớm nhìn thấy, một lần từ trên nhân dư đảo đúc trước... Cho nên hắn biết rõ bề ngoài Đinh Nhi Nhìn như nhu nhược Trên thực tế phong cách của nàng Thiên hướng về cận chiến Trước mắt cũng chính là như thế Trên người Đinh Nhi huyện hóa ra chiến giáp Hư ảnh long xà vờn quanh Có một thanh trường mâu được nàng nắm trong tay Thân hình rõ ràng gây yếu Nhưng bộc phát chiến được kinh người Mà trận giết chóc này Cũng không kéo dài quá lâu Chưa tới thời gian một nén nhang Theo mấy tên tu sĩ hai tộc cùng nhau thê thảm chết đi Bốn phía trở nên an tính Coi như mấy con thú lớn kéo lòng sắt cũng đều thi thể chê đìa, bị lão tổ Kim Cương Tông giết cho hạ dần. Sau khi hết thải chấm dứt, Linh Nhi rơi đệ, lão tổ Kim Cương Tông bi phấn, bọn họ nhìn lồng giam, được chiêu Hà quang bảo hộ. Nhân tộc trong lòng giam vẫn chết lặng như trước, trải qua nhiều ngày hành hạ cùng với hai tộc thi pháp, khiến ý thức bọn hắn đều sắp tàn vỡ. Dù đã nhìn thấy hứa thanh, trong mắt cũng đều không có thần thái. Lý Thị, thị Trần A Di! Linh Nghị đi đến trước lồng giam, nhìn qua thân ảnh bên trong, giọng nói mang theo tiếng khóc. Hứa Thanh lặng lẽ đi đến, phất tay tản ra chiêu hoàng quang. Hắn giơ tay mở lồng giam oanh một tiếng, đám người bên trong giống như hàng hóa, đổ xuống lăn ra. Nhưng đều được hứa Thanh cẩn thận che chở khiến cho mặc dù rơi lạ tà, nhưng không tạo thêm nhiều thương vong. Chỉ là khi ánh mắt nhìn những lớp lớp phía dưới trong lồng giam, Khiến trâu nội tâm hứa thanh vô cùng trầm thấp. dây đáy lồng giam, phần lớn đều đã bị ép thành thịt nát. Mấy trong người hòa hợp lại với nhau, có chút ngay cả mặt mũi cũng không nhận ra. Phá ngạn đâu? Hứa thanh thì thảo trong lòng đi về mấy lồng giam kế tiếp, mở cửa ra nhìn. Nhìn qua những nhân tộc quen thuộc, nhìn những thân ảnh máu thịt mơ hồ, nhìn qua những đống thịt nát, nhìn thấy mà giật mình ấy. Tâm thần hứa thanh dấy đen nồng đập bi thương. Hắn đã trải qua nhân gian thê tảm, nhưng vẫn không cách nào hờ hững đối với cái dạng địa ngục này. Nhất là vào hai tháng trước, những người này đều là từng sinh mệnh tốt đẹp. Hứa Thanh còn cảm nhận được sự thuần phát bên trong hiếm thấy của bọn họ, cảm nhận được sự thiện lương khó tìm. Trong đêm tối rét lạnh, bọn họ hợp thành một đoàn, sưởi ấm lẫn nhau, nguyện ý dùng ấm áp của bản thân chuyển cho đồng tộc rét lạnh hơn. Nhưng, hôm nay, Hứa thanh nhắm mắt, sát ý trong lòng không khỏi bởi trận chết chóc trước đó mà giảm bớt. Ngược lại càng thêm nồng đậm máy đẹp hơn, trồng chất trong lòng, ép tới lệ khí của hắn không ngừng hình thành, có chút không thở nổi. Bởi vì bên trong đống thịt nát trong lòng giam, hắn nhìn thấy nửa khuôn mặt. Mặt của nữ tử làm điểm tâm ăn thật ngon, cũng chính là đạo lứ của Thạch Phán Quy. Thân thể của nàng đã bị ép thành bùn. Hứa thanh lạc lẽ rời khỏi. Mở ra chiếc lồng giam cuối cùng trong đám người rơi lạ tả Ánh mắt của hắn ngừng lại dưới đáy trong góc lồng giam. Chỗ đó có một góc quyển sách. Một khắc nhìn thấy thân thể hứa thanh không thể không chế mà không ngừng run dậy. Hắn vất tay về sau, khu vực thịt nát đầy dãy đó bị đẩy ra, lộ ra một tiểu cô nương. Xia mi của nàng giao hòa cùng với thịt nát, thân thể gây ốm chỉ còn lại non nửa Hai tay cùng nửa người trên nhiều lắm cũng là đang ôm một cuống giật điển. Ôm rất chặt, rất dùng sức. Dường như đây chính là chấp nghiệm cuối cùng, là hy vọng cuối cùng của nàng. Nàng cúi đầu trong góc, sắc mặt trắng bạch không có huyết sắc, giống như đã ngủ rồi vậy. Hứa Thanh cảm thấy ngực mình quá đau đớn. Hắn cố gắng hít vào một hơi, nhưng thân thể vẫn run dậy như trước. Trọng đầu không cách nào khống chế hiện ra cảnh tượng hai tháng trước. Trong cảnh tượng, một thân ảnh gây yếu mang theo khiếp đảm cầm một củ khoai lang hỏi hắn về thảo mộc. Trong cảnh tượng, đứa bé ấy lấy ra một tốc tiểu thảo hỏi mình về tri thức. Ánh mắt thất vọng đối với tri thức như vậy khiến cho hứa thanh hồi tưởng rất sâu cho nên đã đưa ra cuốn trực điển của mình. Nhận người đệ tử thứ nhất Bên trong dược đạo của mình Lão sư Chúng ta có thể gặp lại nhau sao Đây là câu nói sau cùng Của tiểu cô nương Giờ phút này Trong mắt đứa thanh Tiểu cô nương giống như đang ngủ Lại hình như ngẩn đầu Sợ hãi nhìn chính mình Hỏi ra một câu vang vọng trong đầu của hắn Chỉ cần không chết Cuối cùng Sẽ gặp lại nhau Hứa Thanh thì thao Những lời này rất tốt đẹp Chỉ là Nếu như đã chết Sẽ không thấy được Hứa Thanh đứng nơi đó hồi lâu Thật lâu sau cho đến khi Tiếng khóc của Linh Nhi Cùng với tiếng gào thét bi phẫn Của lão tổ Kim Cương Tông Tựa như Từ nơi địa phương xa Xôi chuyển đến Vang vọng chuyển vào lỗ tai Hắn thấy từ từ rõ ràng, cuối cùng kéo suy nghĩ của hắn trở về với thực tế. Linh Nhi Giọng nói hứa thanh trở nên cực kỳ khàn khàn, hắn quay đầu đi Linh Nhi đang thú thít nỉ non. Linh Nhi chạy tới ôm lấy hứa thanh thân thể sun dày. Cảnh tượng sinh tử thế này nàng ít khi chứng kiến, cho nên rất khó thừa nhận. Mà đám người chung quanh cũng chậm chậm khôi phục, không khí bi thương và tiếng thú thít nỉ non dần dần đạn lúc càng nhiều. Cho đến khi một thân ảnh lào đảo đi tới, quỳ gối trước mặt hứa thanh. Tiện bối! Người đến là Thạch Phán quy Thân thể của y đã suy yếu, đôi mắt đỏ thấm, nước mắt là máu. Biểu cảm vẹn vẹn, cả người đều đang điên cuồng áp chế run dậy nhìn hứa thành Y biết thi tử và muội mội đã tử vong, trong mắt cũng có ý tử. Chỉ là cho đến thời điểm này y vẫn cố nén hết thảy. Bởi vì ý biết rõ, mình phải nói cho Hứa Thanh biết về tung tích của quốc chủ. Tiền bối, xin, xin cứu quốc chủ. Quốc chủ bị quốc sư liên minh hai tộc bắt đến Thánh Thành. Lúc ấy ta nghe bọn họ nói muốn luyện hóa quốc chủ thành khí đinh để sửa chữa, khôi phục lại kính bảo Hứa Thanh nhìn qua Thạch Phán Quy, sau mấy hơi thở quay đầu, nhìn tới chỗ tiểu con nương. Thạch Phán Quy cũng tương tự nhìn lại. Thân thể càng lúc càng run dày hơn, hai tay gắt gao nắm chặt, bi thống trong nội tâm hóa thành một ngụm máu tươi phun ra, lộ ra nụ cười thẳng. Hứa thanh lặng lẽ đi tới, đi tới trước mặt tiểu cô nương ngồi sồm xuống, vuốt đôi mắt của nàng. Phan Pi, muội mọi người ngủ rồi, không nên quấy giày nàng. Các người ở lại nơi này, chờ ta. Ta đi được quốc chủ các người trở về. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đứng người lên sau đó chuyển ra giọng bình tĩnh. Linh Nhi, người có thể ở lại chỗ này bảo vệ bọn họ không? Ta, ta có thể. Linh Nhi dùng tay lau nước mắt, cực đầu. Hứa Thanh không nhiều lời, hắn để ảnh tử lại, cũng triệu hoán ra sư tử bằng đá cùng cái đầu trong nhà tù 132 khu đinh. Đồng thời tản ra khói độc bao phủ bốn phía phong bế nơi đây. Làm xong hết thảy hứa thanh thở sâu vỗ bờ vai thạch phán quy. Phán quy, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn nhận đầu, nhìn về phía thánh thành. Như nhìn một mảnh tử địa không chút gợn sóng, chỉ có từng tia tử vong không ngừng hội tụ, không ngừng trở nên nồng đậm. Cuối cùng tản ra toàn thân, bao phủ bát phương. Hắn cũng không tiếp tục mở miệng ra mà bước một bước, tiến tới phía trước, bay đến trên bầu trời phất tay, linh luân hiện ra. Thân ảnh lão bà đen kinh khủng xuất hiện trên bầu trời. Hứa thanh đứng trên đỉnh đầu, gương mặt lão bà lộ ra tử vong sát ý, nhóng một cái bỗng nhiên bay đi. Hứa thanh cúi đầu, trong khi cấp cấp bay về phía trước, độc cấm trong cơ thể thản ra, lan tràn ra sau lưng. Không phải khoách tán lung tung, mà ngưng tụ một chỗ, càng lúc càng nhiều. Thời gian dần trôi, sau lưng hứa thanh đến hình thành một mảnh sương mù nồng đậm. Trong mảnh sương mù ẩn chớ độc cấm, dần dẫn động thiên địa biến sắc, bát vương nổ vang, mà mảnh sương mù này còn càng lúc càng lớn, càng lúc càng đậm. giới sự phóng thích liên tục của hứa thanh, Nguyên Anh độc cấm trong cơ thể bắt đầu bảo phát toàn bộ, khiến cho độc sinh ra trên người hắn dâng lên trước đây chưa từng có. Hứa thanh rất ít khi toàn lực phóng độc của mình, nhưng giờ khắc này, sát ý cùng với áp lực trong lòng khiến hắn muốn hoàn toàn bộc phát một lần. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 3 ngày sau. Trên bầu trời cách thánh thành của Liên minh hai tộc ngàn dặm bỗng xuất hiện một mảnh báo cát phạm vi lớn tới trăm dặm. Nối tiếp trên bầu trời gắn kết đại địa, bên trong có vô số tia chớp nổ vang, vô tận dị chất xâm nhập bát phương. Mà bên trong mảnh báo cát màu đen mênh mông này là một thân ảnh lão bà thật lớn, trên đỉnh đầu thân kia Hứa Thanh đứng nơi đó, khuôn mặt không cảm xúc nhìn về phương xa. Trong 3 ngày này, hắn đã thử nhiệm làm ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu đình thức tỉnh mà đối phương không trả lời. Nhưng Hứa Thanh biết nó không ngủ. Nếu như đã không trả lời, vậy Hứa Thanh không tiếp tục gọi. Hắn thậm chí ngay cả lông mày cũng không ngăn. Hắn biết rõ nơi mình muốn đi tồn tại hung hiểm cực lớn. Lấy tu vi của hắn rất khó đối mặt với đinh tàng. Càng không cần phải nói đinh tàng của Đinh minh hai tông, tổng cộng 6 vị. Trong đó có hai vị đã hoàn toàn là hoàn thành một bí tàng. Nhưng có một số việc dù nguy hiểm, Hứa Thanh cảm thấy mình vẫn phải đi làm. Mà trên thực tế chỉ cần giải quyết xong 6 tên linh tàng kia, những tu sĩ nguyên anh khác dựa vào một chút thủ đoạn, Hứa Thanh không phải không có lực lượng chém chết. Chỉ là đại giới sẽ rất lớn. Đệ tử của ta đã chết, thân làm sư phó, Nhất định phải đi đòi lại công bằng. Ăn nhiều đầm tâm của người ta như vậy, tổng phải làm chút gì đó. Còn nữa, tâm ẩn đồ của người ta, nếu như đoan mộc tàng không còn, ta không có biện pháp trả. Hứa thanh nghe dòng mở miệng, băng hàn trong mắt chẳng lúc càng lạnh. Dẫn theo bao cát bao phủ độc cấm quét sạch phạm vi trăm dặm sau đưng, tiến gần về phía thánh thành hai tộc. Cùng lúc đó, ngoài ngàn dặm, trong thánh thành, Giống như tổ chim của liên minh hai tộc Nhân tộc hai bên đang trong chúc mừng với nhau Bọn họ đang nghe nói về sự tình nhân tộc Mà những ngày này lại có lần lượt thông ít tộc quần hạ đẳng Bị bắt tới, rốt cục số lượng tế phẩm đã đủ Điều này đại biểu cho hai tộc bọn họ Trước ngày tế tự đến có thể an tâm không cần lo lắng Việc này để cho hai tộc đều kích động phấn khởi Đó chính là tiếng nói cười hoan hô Toàn bộ thành trì đều đang sôi trào Mà trận thiên hòa quá không lúc trước mặc dù tạo thành tổn thương cực lớn với thành trì, khiến cho trận Pháp phòng hộ cơ bản đều hư hao. Nhưng mấy tháng nay, nhờ quá trình tu sửa, khôi phục cũng đã có khôi phục. Trong không khí náo nhiệt, rất nhiều tộc nhân hai bên đều hội tụ với quảng trường cùng giữa hai tòa vương cung. Chỗ đó đang tiến hành một trận luyện hóa. Trận luyện hóa này kéo dài rất lâu, sắp kết thúc. Người ra tay luyện hóa là quốc sư kính ngành tộc, người bị luyện hóa là nhân tộc Đoàn Mộc Tàng. Đối với đoàn mộc tàng, rất nhiều tu sĩ hai tộc đều không xa lạ. Nhiều năm qua phần lớn những tộc nhân mất tích bên cạnh bọn họ cuối cùng được điều tra có liên quan đến đoàn mộc tàng. Cho nên trận đoạn hóa trong ngày này tộc nhân hai tộc đều sẽ đi qua bên đây để quan sát, xem xét. Giờ phút này trên quảng trường, đồng người cùng tứ chi của đoàn mộc tàng đều bị ghim bên trong một mặt cương cực lớn. Tầng trận khí trắng tràn ra từ toàn thân của lão dung nhập trong kính. Tấm gương này chính là kính bảo bị vỡ hôm ấy. Khí linh bên trong đã toái diệt Bây giờ đang được tái tạo Toàn thân đoan một tàn liên tục chảy xuôi máu tươi Đau khổ do sinh mệnh bị điện hóa dẫn đến Khiến thân thể lão run dày Thần sắc vặn vẹo Thậm chí nếu như cẩn thận nhìn Có thể thấy toàn thân xương quốc của lão phần lớn đã tan vỡ Tất cả gân đều bị xé đứt Nguyên Anh tương tự bị giam cầm Còn có vô số dòi bọ quỷ dị gặp nhấm Tòa bí tàng sụp xuống cũng tràn đầy từ khí Thu hút tới rất nhiều ác hồn đang tồn Hiện nhiên trước đó đã nhận lấy ý vô tận hành hạ. Nhưng hết hành nỗi khổ này vẫn không làm đảo phát ra bất tứ kiếng đều dền nào. cố khí của nhân tộc khiến lão cho dù đi đến tuyệt lộ cũng sẽ tươi cười đối mặt, không nguyện lộ ra chút yếu ớt. Lão nhìn trăm trăm thân ảnh quanh chân đã tọa dư không trung, truyền ra giọng nói khàn thàn. <cười> Luyện hóa lão phu thế mà còn cần thời gian lâu như vậy, cái ngành tộc hoàn toàn chính xác là phế vật. Khoanh chân đào tỏa giữa không chung là một lão giả thân hình nham thạch. Người này chính là quốc sư kính ngành tộc. Gá lạnh lùng đưa mắt nhìn đoan mộc tàng, nhan nhạt mở miệng. Đợi sau khi ngươi trở thành kính đinh của ta, ta sẽ cho chính miệng ngươi nuốt vào nhân tộc của ngươi. Có lẽ ngươi sẽ thích mùi vị đó. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 150 năm của bộ truyền Quang âm sinh ngoại. Nếu như uh, sau khi... Uh, Nhện trong thế hay. Xin cho mình một lời like, cũng như mình đã có một đảm xúc. Giờ xin phép kính chào hết tất cả quý vị trong tập sau.